Thôi quê Ông thầy thuốc phi muốn cho vợ chồng ông trường tiền hết lời qua tiếng lại Nên ông tiếp mà hỏi rằng Hồi nãy ai bày rủ đi Long hải đó Bữa nào đi thì phải nhất định cho chắc đi Mấy cô sen vô mà cãi một hồi Rồi định bữa chủ nhật đầu tháng thì đi Cô Nguyễn Khải lãnh phần rủ vợ chồng ông phán thêm Ông thầy thuốc cộn nghe như vậy Thì càng thêm phấn chí Nên hứa bữa ấy sẽ đem xe hơi Mà rước vợ chồng ông thầy Thuốc Phi Ông Quyện Khải hỏi Tao nói xe của Toa đem về cất dưới Bạc Liêu Xe đâu mà rước Bữa đó xe lên chứ Mà như không lên thì mỏ cũng muốn xe mỏ đi Gần 12 giờ khuya khách mới tan mà về Vì cô Quyện Khải ân cần rủ rang Mà cũng vì ông Phán Thi muốn cho vợ vui chơi với chị em bạn, nên ông mua đồ hộp, sửa soạn xe, đặng đầu tháng dắt vợ đi Long Hải. Một buổi sớm mơ, cô Đốc Học Lan ghé thăm cô Phùng Xuân. Cô than rằng cô muốn đi Long Hải chơi với chị em, ngạc gì vô số không có xe, nên không biết làm sao mà đi. Ông Phán Thi nghe như vậy, thì ông liền mời vợ chồng ông Đốc Học đi xe với ông, Và ông hứa đến bữa đi, ông sẽ đem xe lại nhà ông trước. Đến ngày hẹn, mới 4 giờ khuya thì ông đã thức dậy, biểu vợ nấu cà phê đặng vợ chồng uống trời lên xe mà đi. Ông ép vợ phải bận áo ấm, phải tròn che lê, còn ông thì ông bận áo xuyến dài, đầu đội kết, xong ông cũng bận áo mưa ở ngoài đặng ngừa xương gió. Xe ghé rước vợ chồng ông Đốc Học Lan rồi mới đi Tới Long Thành thì trời đã sáng Xe của ông Nguyễn Khải qua mặt Thấy trên xe có cô huyện Lại có vợ chồng ông Trường Tiền Hy Ra tới Long Hải Hai xe đều ghé lại một cái nhà mát Ông Đốc Học tiễn dẫn ông Phán Làm quen với ông huyện và ông Trường Tiền Cô huyện cho hay rằng Vợ chồng ông Kinh Lý Hy cáo từ không đi Cô thầy thuốc phi mắc bận với con Nên cũng không đi được Còn ông thầy thuốc phi thì đi chung xe Với ông thầy thuốc cộn sẽ ra sao Vì trước khi hiệp nhau Thì cô Phùng Xuân đã có tâm sự của cô Cho ông Phán biết Cô lại có nói người bạc cô là thầy thuốc cộn Bởi vậy nay ông Phán Nghe nói có ông thầy thuốc này đi chơi đây nữa Thì ông chưng hững Ông chưng hững đây Chẳng phải là ông sợ gặp ông thầy thuốc cộng. Trái lại, từ ngày ông cưới cô Phùng Xuân rồi, thì ông muốn biết ông thầy thuốc đó lắm, biết coi người tướng mạo thế nào mà lòng dạ bạc bẻo như vậy. Ông chừng hững là gì ông lấy làm lạ, không hiểu sao người tánh tình đê tiện, dòng ân bội nghĩa, mà bực thượng lưu trí thức như ông quyện, ông trường tiền, ông đốc học đã không khinh bỉ. Mà lại còn kết bạn lân la Ông Nguyễn Khải mướn một cái nhà mát Rồi mời hết mấy ông Mấy cô vô ngồi nghỉ Đợi cái xe sao tới đủ Rồi sẽ hiệp nhau xuống bãi biển đi chơi Cách chẳng bao lâu Xe của hai ông thầy thuốc ra tới Ông Nguyễn Khải tánh mau mắng Nên vừa thấy xe ngừng Thì ông chạy ra hỏi thăm thầy thuốc cộng rằng Xe của to đâu mà to phải mướn xe lô xong to đi Mọ đã nói xe mỏ mà phê đi về dưới bạc liêu Giữ hôn Về bạc liêu mấy tuần rồi mà chưa lên hay sao Chưa Trọng thế mà phê muốn trả hùng hay sao chứ To phải coi chừng đa Ông thầy thuốc cộng trùng dai đáp rằng Việc đó không quan hệ chi lắm Muốn hùng thì hùng Muốn trả thì trả, mỏ không cần Ba người dắt nhau vô nhà mát Ông Đốc Học Lan cũng tiếng giận ông Phán Thiem làm quen với hai người mới tới Ông Phán nắm tay ông thầy thuốc Phi và nói rằng Hôm trước ông mời ăn tiệc mà tôi đi không được, điều ấy tôi lỗi quá Ông thầy thuốc Phi cười và nói quà nhã rằng Hôm đó cũng Phán có nói ông mắc đi Mỹ Tho Anh em còn nhiều ngày Khi này không được thì còn khi khác Xin ông đừng ngại Bữa nay có dịp biết nhau đây Tôi lấy làm vui không biết chừng nào Ông thầy thuốc cộn mắc lo chào hỏi mấy cô trước Chừng ông dai lại Thấy ông Phi với ông Thiêm nói chuyện Thì ông đưa tay mà chào mừng ông Phán Ông Phán ngó thấy Xong ông làm lơ Ông đốc học lan vỗ dai ông Phán mà nói rằng Còn ông này là ông thầy thuốc cộn ở trong chợ lớn. Ông phán dây qua cúi đầu làm lễ và nói rằng Tôi lấy là may mắn được biết ông. Tôi có nghe đại danh của ông đã mấy tháng rồi, xong chưa có dịp mà gặp lần nào. Ông vừa nói vừa ngó ông cộn chân trân, trân, xong không cười mà cũng không chịu nắm tay. Ông thầy thuốc cộn cũng cúi đầu trả lễ, xong bộ ông bận ngợi. Không nói một tiếng gì hết Ông Nguyễn Khải la lớn lên rằng Ê, thôi tụi mình kéo nhau ra mấy biển chơi Chớ xuống tới đây rồi ở trong nhà nói chuyện hoài hay sao Mấy ông đồng cởi áo ngoài bỏ tại nhà mát Chỉ bận áo sơ mi mà đi Duy có ông phán Ông không chịu rời cái áo xuyến dài của ông Nên coi lượt bượt lắm Ông thầy thuốc cộn với ông trường tiền hy Ông Nguyễn khải Hăng hái đi trước Kế đó thì mấy cô vừa đi vừa nói chuyện Tiếng cười lộn với tiếng nói Nghe vui vẻ vô cùng Còn ông phán với ông đốc học Ông thầy thuốc phi Thì quẩn bước theo sau Đàm luận việc đời coi đồng tình hiệp ý lắm Mấy ông mấy cô đi dọc theo bãi biển Đến 10 giờ Trời nắng, đói bụng Mới chủ nhau trở về nhà mát Đang kiếm đồ ăn Mấy cô đều có mua bánh mì, đồ hộp đem theo Nên hiệp đồ lại để chung trên bàn Rồi đứng chung quanh mà ăn với nhau Nói nói cười cười không dứt tiếng Ăn uống xong rồi Ông Nguyễn Khải, ông Trường Tiền Hy Với ông thầy thuốc cộn Lộn đi đâu mất Mấy cô nằm nghỉ một hồi Rồi cũng rủ nhau xuống bãi đi chơi Vì có ông Phán Ông Đốc Học với ông thầy thuốc Phi Nằm nói chuyện rồi ngủ trưa trong nhà mát Mấy cô thấy theo mẻ nước có con nha bò, con màu xanh, con màu đỏ, coi thiệt là đẹp, lại sóng đánh lên bãi nhiều con ốc hình coi thiệt là kỳ. Mấy cô mới bỏ giày một chỗ, rồi sang quần đi kiếm nha ốc kiếm mà bắt. Mắt hàm bắt những nha ốc, nên đi một lát, rồi mỗi người rẽ một nơi, không gần nhau nữa. Cô Phùng Xuân đương lui cui kiếm ốc, Ông thầy thuốc cộn ở phía sau lưng đi tới, cô không hay. Thình lình ông kêu cô mà hỏi rằng Cô tư, cô phiền tôi lắm hay sao, nên gặp mặt tôi cô làm lãng như vậy. Cô ngước lên, thấy ông thì cô châu mày Cô ngó trước ngó sau, thấy mấy chị em rải rác đi kiếm nha kiếm ốc mà lại cũng ở xa hết. Và cô trả lời với ông rằng Ông còn mặt mũi nào mà nhìn tôi nữa Lẽ thì chỗ nào có ông tôi phải lánh xa là phải hơn Ông thầy thuốc cũng cúi xuống làm bộ như kiếm nhà kiếm ốc Ông vừa đi theo cô vừa nói rằng Cô phiền tôi thì phải lắm Chẳng những là phiền Dẫu có ghét tôi cũng cam chịu Chứ tôi có dám chối cải chi đâu Nhưng mà chỗ này vắng dẻ Tôi xin cô vui lòng nghe tôi nói chuyện một chút Tôi tưởng tôi với ông đừng nói chuyện gì nữa. Gặp nhau, phải làm lãng. Dường như thổi này không biết nhau thì hay hơn. Cô muốn như vậy thì tôi phải dưng. Chẳng những là làm lãng mà thôi. Dầu có biểu tôi chết liền bây giờ tôi cũng vui lòng mà chết nữa. Thôi đi ông, còn môi miếng chi lắm vậy? Ông thầy thuốc đứng ngay mình, mặt ngó mông ra khơi. Một tay đèn ngực, một tay chỉ trời mà nói rằng Kìa trời cao nọ, biển thẳm Nếu lời tôi nói với cô mà không giống với bụng tôi quyết Thì xin trời biểu đừng để mạng tôi Cô cười mà đáp rằng Cần gì ông phải thề Ông chết có ít chi cho tôi mà tôi muốn ông chết Mà chết chi cho ổn Ông có vợ giàu có sang trọng Ông chết rồi ông bỏ cho ai Cô nói như vậy tức thì cô muốn cho tôi chết Lời ông nói đó thì tôi không hiểu Tôi nói ông chết ủng Ông chết rồi bỏ vợ giàu có sang trọng lại cho ai Sao ông lại nói tôi muốn cho ông chết Cô nói gai gác như vậy Cô nói như vậy không phải là cô muốn tôi chết hay sao Lời tôi nói đó là lời chính đáng có chỗ nào gay gắt đâu Cô ghét tôi lung lắm nên cô mới nói như vậy. tôi với ông bây giờ chẳng khác nào hai người đi đường gặp nhau, không quen biết nhau, có gì đâu mà ghét. Bị cô Phùng Xuân nạn ra ngoài, ông thầy thuốc cộng không biết làm sao mà gỡ cái giận của cô cho được. Bởi vậy ông cứ thủng thẳng đi theo cô. Cô Phùng Xuân thấy vậy, cô bèn đứng lại nói rằng. Tôi xin mời ông đi ngã khác mà chơi, đừng đi theo tôi nữa Tôi là gái có chồng Nếu ông là người biết lễ Thì dán mặt chồng tôi, ông đừng nói chuyện với tôi mới phải Tôi muốn nói chuyện riêng với cô Nếu có chồng cô thì tôi nói sao được Bởi vậy tôi thấy cô đi một mình, tôi mới nôm theo đây chứ Nếu ông muốn nói chuyện với tôi mà ông không dám nói trước mặt chồng tôi Thì chuyện ấy không tránh đáng Vậy tôi xin ông đừng nói Để lát nữa trở về nhà mát Có chồng tôi Rồi ông muốn nói chuyện chi cũng đặng Chuyện tôi muốn nói với cô Là chuyện riêng của hai ta Không nên nói trước mặt một người nào khác Thôi xin ông đừng nói Tôi với ông chẳng còn chuyện riêng gì nữa hết Cô cứ giận tôi hoài Cô thấy bề ngoài Rồi cô giận cô quán tôi Thiệt tội nghiệp cho phận tôi hết sức Lời ông nghe nói trái tài quá Nếu muốn nói tội nghiệp Thì có lẽ tội nghiệp cho phận tôi Chứ sao mà tội nghiệp cho phận ông Rõ ràng cô hiểu lầm cô giận tôi Nên cô mới nói như vậy Hồi trước thầy thương tôi Thầy cô nói để tôi học thành công Rồi thầy sẽ gã cô cho tôi Ơn tri ngộ của thầy Bây giờ tôi vẫn còn mang nặng Chẳng có giây phút nào mà tôi quên được Tôi cảm ơn ông Xin cô đừng ngạo tôi Để tôi tỏ hết tâm sự cho cô nghe Rồi cô sẽ biết Tôi là đứa bạc bẻo Hay là đứa đa tình Từ ngày thầy hứa gã cô cho tôi Thì ngày đêm hình dạng của cô Vẫn ở trong trí tôi hoài Tuy chưa chung chăn gối Chứ tôi coi cũng như nghĩa vợ chồng Mong học cho mau thành công Đặng đôi ta xâm hiệp Tôi lo học hết sức ước đền ơn tri ân của thầy. Sao làm cho vui lòng cô? Rổi quá, tôi học chưa rồi mà thầy lại mất đi. Song thầy mất chứ cô còn. Không lẽ cô phụ lời thầy hứa? Thì tôi thì đậu thầy thuốc rồi, thì tôi bương bả về. Tính thưa với cha mẹ đi nói mà cưới cô. Nào về về tới nhà. Tôi hay một chuyện long trời động đất. Làm cho tôi thói chí Muốn chết phước cho rồi Số là thầy hứa gã cô cho tôi đó Cha mẹ tôi không hay Tôi còn học năm chót Thì cha mẹ tôi ở nhà Lại lo kiếm vợ cho tôi Qua bạc liêu coi con ông quyện Rồi hứa làm xui Đi lễ cầu thân Chỉ còn chờ tôi về thì làm lễ cưới Tôi về tới nhà Nghe nói như vậy thì tôi chích điến Tôi tỏ thiệt việc tôi đã hứa hôn với cô cho cha mẹ tôi hay Và tôi quyết bề nào tôi cũng cưới cô Chớ tôi không chịu cưới người khác Cha mẹ tôi bối rối Theo các nghĩa cho tôi nghe rằng Việc làm xui bên Bạc Liêu đã có đi lễ hỏi rồi Bây giờ vô cớ mà hồi hôn đang đi cưới chỗ khác Thì người ta thưa kiện ác mình phải có tội Gia mẹ tôi mới khuyên tôi phải nghe lời mà cưới vợ bên Bạc Liêu. Miễn là có cưới cho khỏi lỗi thì thôi. Chừng cưới rồi tôi muốn liệu lẽ nào tự ý tôi. Làm con đâu dám trái lệnh cha mẹ. Vì vậy nên tôi phải cưới vợ bên Bạc Liêu. Xong trong bụng tôi quyết định bề tào sao tôi cũng kết tóc trăm năm với cô. Chứ không thể nào tôi ở với vợ tôi. Mấy lần cô gặp tôi đó đều không có vợ tôi. Tôi đuổi về dưới bạc liêu Tôi không bằng lòng cho ở chung với tôi Tôi đương tính sinh phá hôn thú Không về cô lại lấy chồng Cô không chờ tôi Ông nói tới đó rồi ông làm mặt buồn bực Coi như triều mến thương tiếc cô lắm Cô cười mà nói rằng Nếu những lời ông nói đó là thiệt có như vậy Thì cái quan niệm của ông Về đạo vợ chồng kỳ cục quá Phạm không chịu thì đừng cưới Còn nếu cưới thì phải ở trọn đời Chớ trước khi cưới Mà ông đã lập tâm bỏ người ta Ông lập như vậy Thì ông coi tiếc giá của đàn bà rẻ quá Ông thở ra mà đáp rằng Tại tôi thương cô quá Nên tôi có kẻ gì là phải quấy Ông thương tôi Sao từ ngày ông thi đậu rồi Ông không bước chân tới nhà mà thăm má tôi Vừa về tới nhà thì cha mẹ ép cưới vợ bên Bạc Liêu Tôi còn mặt mũi nào mà dám thấy mặt cô Cô Phùng Xuân bỏ đi bắt ốc nữa Mà bây giờ mặt cô buồn hiu Ông thầy thuốc cộn là người thông thảo tâm lý về ái tình Ông thấy cô buồn thì ông biết cô đã hết giận Ông bèn đi gian ra để cho cô thông thả mà suy nghĩ Mấy cô đi trở lộn lại, xong còn xa xa, thì cô huyện đã kêu hỏi Phùng Xuân bắt ốc được nhiều ít. Cô đáp rằng cô bắt được có ít con. Ông cộng sợ mấy cô đi tới, rồi nói chuyện không được nữa. Ông mới sáp lại gần mà nói nhỏ nhỏ rằng Cô Tư, bây giờ tôi nghĩ lại, tôi nghe lời cha mẹ mà cưới vợ, thiệt là tôi dại lắm. Bây giờ tôi mới hiểu, tôi thấy cô làm vợ người khác. Thì không thế nào tôi chịu được Tôi sẽ bỏ giúp vợ tôi Tôi xin cô cho tôi biết Coi tôi có nên nuôi cái hy vọng Một ngày kia sẽ được Xâm hiệp một nhà với cô hay không Xin cô đừng trả lời gấp Cô suy nghĩ ít bữa Rồi cô viết thư cho tôi Bao thư cô đề tên tôi Gửi vô nhà thương chợ lớn Thì tôi được Miễn là cô nói được Cho tôi sống với cái hy vọng ấy Dầu phải chờ bao lâu tôi cũng bằng lòng mà chờ Cô Phùng Xuân ngó mấy chị em bạn ở xa xa Rồi dây qua ngó ông Cộng Thì ông đứng nhìn cô Bộ buồn thảm mà quả quyết lắm Cô thở dài một cái Ngó mông ra khơi rưng rưng nước mắt Rồi bước chân đi lại phía mấy chị em bạn kêu Ông Cộng không dám đi theo Xong ông đứng ngó cô Và nói với rằng Xin cô nhớ chiếc thơ trả lời Về đây tôi trông tin cô hàng ngày Cô phùng xuân hiệp với chị em Mỗi người điều trình ra mà khoe những nha Những ốc của mình bắt Ông cộn thọc tay trong túi quần Đứng gần đó mà ngó ra biển Mặt nước biển giận như da quy Lại yến mặt trời chói chỗ sáng lò Chỗ tối tối Lượng sóng dập vô bãi tiếng kêu lạch sạch, lại trải bọt trên mặt cát coi trắng nõn. Mấy cô vừa rủ nhau trở về nhà mát, thì cô huyện chỉ tay lên mé bờ biển mà nói rằng Ê, mấy ông họ theo trình mình kia chứ? Ai nấy ngó lên mé, thì thấy ông Phán, ông huyện ông Đốc Học với ông thầy Thuốc Phi, đường ngồi giữa gốc một cây đa lớn. Cô Nguyễn ngoắc và kêu Mấy ông thủng thẳng đi xuống bãi Cô Phùng Xuân biến sắc Cô cứ đứng núp theo cô đốc học Không dám ngó ông phán Ông thầy thuốc phi thấy ông Cộn đứng xa xa ngó mong ra biển Thì kêu mà hỏi rằng Ê Cộn làm gì đó vậy Thôi trở về nhà mát chơi Không hiểu ông Cộn có nghe hay không Mà ông cứ đứng trơ trơ không trả lời Mấy ông mấy cô dắt nhau trở vào nhà mát Đến 2 giờ chiều ông Cộng mới về Mà bộ ông buồn hiu Ông bước vô nhà mát Không nói chuyện với ai hết Lại rượu ông Phi về Sài Gòn Ông quyện la lớn rằng Về cái gì mới chừng này Ở chơi đến 5 giờ rồi sẽ về chứ Ông Cộng nói mình còn phải ghé bà Rịa Đặng thăm anh em một chút Ông Phi đi xe nhờ với ông Cộng Tự nhiên phải theo ông Nên hai người lên xe mà về trước Còn xe của ông Quyện Với xe của ông Khoáng Thì đúng 5 giờ mới về một lượt Con người không tu tâm luyện tánh Thì tự nhiên hay cảm nhiễm những mùi trần Thấy sắc đẹp thì mê Nghe tiếng nói dịu ngọt cũng mê hửi mùi thơm cũng mê Ăn món ngon cũng mê Muốn tránh khỏi các sự mê ấy thì cần phải luyện lục căng cho nhiều. Hể lục căng mình giữ được chân chánh, thì lục trần mới không nhiễm nổi. Cô Phùng Xuân tuy là con nhà có học, tuy cô biết nghĩa nhân liêm sĩ, tuy cô thấy đời giả dối, cô chán ngán trong lòng, nhưng vì cô không tu tâm luyện tánh, bởi vậy cô không thể không cảm nhiễm mùi trần cho được. Ngày trước, cha mẹ hứa gã cô cho thầy thuốc cộn, tuy chưa thành hôn, Xong cô dẫn coi thầy thuốc cộng là chồng của cô, cô thầm yêu trộm nhớ. Cô nguyện trao thân gửi phận cho người ấy trọn đời. Chừng thầy thuốc cộng thi đậu rồi ham giàu phụ khó, bỏ cô mà cứ dở khác, thì cô não nề trong lòng. Trước kia cô thương bao nhiêu, thì chừng ấy cô cũng quán bấy nhiêu. Mà vì cái thương nhiều quá nên cái quán cũng phải sâu quá. Khi ông khoáng thêm cậy mai nói xin cưới cô, thì tình của cô đã khô queo, lòng của cô đương não nề về nhân tình giả dối. Cô ưng ông phán là cô đánh liều nhắm mắt, bước chân trong đường đời, miễn sao được no ấm tấm thân thì thôi, không còn mong hạnh phúc hỷ lạc chi nữa. Về ở với ông phán mấy tháng, cô thấy ông phán đãi cô rất hậu, thì cô cảm tình. Cô thầm nguyện phải đền đáp cái ơn tế độ ấy Xong đền đáp thì bất quá cô lấy cái nghĩa mà thôi Chớ không thể nào cô dụng tình cho được Cô giữ trọn đạo làm vợ Chẳng những là cô phục sự chồng hết lòng Mà chồng muốn thế nào cô cũng làm cho dự ý Vì tình cảm như vậy nên vợ chồng ông phán không được mặn mòi Nhưng mà gia đình của ông coi rất đầm ấm Ông lấy làm vui lòng Ông cho đó là hạnh phúc quá giọng, Ông chẳng mong mỏi chi nữa. Chẳng về cái không khí đương thanh bạch ấy, Thình lình lại có dùng mây bay ngang, Nó làm cho cảnh gia đình đầm ấm Phải lưu mờ sao xuyến. Số là, Từ ngày cô Phùng Xuân đi chơi Long Hải về, Thì sắc mặt của cô đổi khác hơn xưa. Hồi trước tuy cô không hấn hở, Xong nếu ngó kỹ, Thì chỉ thấy cô có nét nghiêm nghị mà thôi Chứ không có vẻ sầu thảm Bây giờ sắc mặt của cô coi rất buồn bực Mà cử chỉ của cô lại lửng đứng lờ đờ Có khi cô ngồi ngó sửng ra đường trót giờ Không nói một tiếng gì hết Có khi cô trằn trọc tót đêm Cô không ngủ được Đó là tại những lời dịu ngọt tha thiết Của ông thầy thuốc cộng Làm cho cô cảm nhiễm Nên lòng cô mới sao xuyến giường ấy Mà đó cũng là tại cái tình của cô đối với ông Cộng ngày trước rất nặng nề Dầu ông quấy thế nào, cô cũng không đành thù quán Nên ngày nay, cô nghe ông nói phải quấy Thì cô muốn quên hết các chuyện bạc bẽo xưa Ông phán thêm là người có tuổi, tự nhiên có trí Ông thấy rõ vợ ông với ông Cộng gặp nhau bỡ ngợt Ông thấy rõ ông cộn theo nói chuyện với vợ ông tại biển Long Hải Ông thấy rõ từ khi đi Long Hải về Vợ ông tư lự bàn hoàng Hay ngó chừng ngoài đường như trong ngó ai Ông thấy rõ cử chỉ của vợ Mà ông cũng hiểu thấu lòng già của vợ nữa Nhưng vì ông là một người trí Nhờ có lắm hoạn nạn Nên ông lịch lãm nhân tình Bởi vậy ông không phiền trách vợ Mà cũng không tỏ dấu cho vợ biết Rõ ràng tuy ông cộn phụ bạc cô Phùng Xuân Mà cưới vợ khác Xong tình của cô vẫn còn thương ông như xưa Ông phán thêm thấy vậy rồi ông nhớ lại Hèn chi ngày ông nói mà cưới cô Phùng Xuân Thì cô đáp rằng tình của cô đã cạn đã khô Cô sợ lấy chồng rồi cô không tròn đạo làm vợ Ông phán bối rối không biết bây giờ phải xử trí thế nào Có nên cắt nghĩa cho vợ hiểu ông cộng là một tên bộm bãi Lòng không ngay tình không sạch Rồi khuyên vợ phải xa lánh ông hay không? Không nên Ái tình chẳng bao giờ chịu dung nạp những lời cắt nghĩa Mình chỉ chỗ xấu của ông cộng Thì sợ e vợ cho mình ghen mà nói xấu cho người ta Rồi chẳng những là không chịu cho ông cộng xấu Mà lại còn chê mình hẹp hòi thấp thổi nữa Có nên ngăn cắm Không cho vợ gần ông cộng Đặng cho vợ khỏi lối đạo can thường hay không Cũng không nên Mình ngăn cắm bó buộc vợ Tuy ý mình muốn giữ gìn cho vợ khỏi lạc bước vào đường quấy Nhưng mà ai biết được hào ý của mình Chi cho khỏi người ta nói chồng già vợ trẻ Xanh chứng ghen tương trời vợ mình đã không thương mình Mà lại còn quán trách nữa Có nên kiếm chỗ nhàng thanh tịnh Cất nhà mà ở với vợ Đặng vợ chồng xa lánh mùi trần Hổi nhiễm thối tục Riêng hưởng hạnh phúc Gia đình chút đỉnh hay không Cũng không nên Vợ mình tuổi còn xuân xanh Chẳng khác nào một cái bông hường đương nở Nếu mình đem cái bông xinh đẹp ấy Mà giấu kính một chỗ Để thưởng thức một mình Thì té ra mình dĩ kỹ quá Mình đã mang tội hẹp hồi Mà lại ủng cái bông xinh đẹp Không ai được ngó thấy Hốn chi mình cưới vợ Mình đã có hứa với vợ rằng Mình sẽ làm cho vợ vui vẻ trọn đời Có lẽ nào bây giờ mình quên lời hứa ấy Mình lo làm cho mình được vừa lòng Còn vợ thì u sầu khô héo Không được Mình không nên phụ lời ước hẹn với vợ Thế nào mình cũng phải lo làm cho vợ được vui vẻ. Dầu sự vui vẻ của vợ phản chiếu ra sầu thảm cho mình đi nữa, mình cũng phải cam chịu. Cái tình của mình nó ở tại chỗ đó. Tình phải có khổ, có út thì mới sâu, mới cao. Mà bây giờ phải làm thế nào cho vợ được vui vẻ mà khỏi như danh phạm nghĩa? Đó là một vấn đề. Ông phán thêm trưng ra đã mấy tuần lễ mà ông chưa giải quyết được Còn cô Phùng Xuân Thì cô cũng cứ lờ đờ lửng đứng Cô cũng cứ buồn bực hoài Nhưng vì sự buồn bực của cô không có cửa ra Nên cô không biết đến chừng nào mới dứt được Một buổi chiều Cô ngồi xe hơi ra chợ mới Bến Thành mua đồ Xe ngừng trước giải tiệm bơm bay Trên xe cô mới leo xuống thì cô thấy ông thầy thuốc cộn cũng ngừng xe kéo, rồi khoan phan đi theo cô. Cô giả bộ không thấy ông, cô thủng thẳng đi vô tiệm. Ông cộn đi theo kịp, ông đi sau lưng và kêu mà hỏi rằng, Cô tư, hôm nay tôi trông dữ quá, sao cô không viết thư trả lời? Cô phùng xuân đi thêm vài bước, rồi cô dây lại. Mắt ngó ông Cộng một cách rất buồn thảm mà đáp rằng Tôi phải trả lời thế nào bây giờ? Ông Cộng đứng lặng thinh một hồi Rồi ông lắc đầu nói rằng Có khó gì đâu mà cô trả lời không được Có hai lẽ được hay là không được mà thôi Cô cứ dọ cái tình của cô mà trả lời Cô trả lời thế nào tùy ý cô Miễn là tôi được biết tình của cô đối với tôi thì đủ Tôi đã có nói với cô, như được thì dầu phải chờ cô bao lâu tôi cũng vui mà chờ, còn như không được thì tôi biết mà tuyệt cái hy vọng cho rồi. Xong xin cô biết cho rằng dầu hy vọng tuyệt, chớ lòng tôi cũng chẳng bao giờ mà quên cô được. Cô phùng sưng ứa nước mắt, cúi mặt ngó xuống đất cô không nói gì hết. Ông cộng thấy bộ cô bối rối Thì hiểu tình cô Nên ông nói tiếp rằng Mấy tuần nay tôi trông thơ cô hết sức Trông không được Tôi sợ cô không dám giết thơ Nên chiều bữa nào tôi cũng thả triều ngoài này Cố ý đón coi hoặc mai có gặp cô hay không Nhiều bữa tôi cũng có đi xe kéo ngang nhà cô Trông mong thấy mặt cô một chút cho phỉ tình Tiếc gì không ngó thấy cô Còn nếu ghé thăm cô Thì sợ e ông phán nghi nan Rồi bất tiện cho cô Vì vậy nên tôi khó chịu hết sức Nay mai gặp nhau đây Tôi xin cô trả lời một chút cho tôi biết Kẻo đợi trong hoài Thì tội nghiệp phận tôi Cô Phùng Xuân thở ra mà đáp rằng Tôi trả lời không được Tại sao vậy? Vì tôi là gái có chồng Bà chồng tôi là người có ơn cứu giớt tôi Cái ơn ấy nặng nề lắm Tôi không thể quên được Đã vậy mà ông là người có vợ Có lẽ nào tôi còn nói chuyện tình tự với ông Không Việc vợ của tôi thì tôi đã nhất định rồi Hôm gặp cô dưới Long Hải rồi về ít bữa Thì tôi đã vô đơn tại tòa mà xin để vợ Tôi đã đuổi vợ tôi vì Bạc Liêu Không có ở với nhau nữa Đợi ít ngày tòa lên án cho phá hôn thú thì xong Ông làm việc đó ác lắm Sao mà ác? Ông cưới con gái người ta về ăn ở không bao lâu Rồi ông để bỏ như vậy không ác hay sao? Tôi đã không chịu Tại cha mẹ ép ủng Nên bây giờ mới có như vậy đó Có phải lỗi tại tôi đâu Tôi nghe nói vợ ông là con nhà giàu lớn Sao ông đành bỏ người ta Ôi Con người ở đời quý tại nhân nghĩa Chớ quý chi thứ tiền bạc Ôi có phải như họ Hãy thấy giàu thì mê đâu cô Nhất là trong đạo vợ chồng cần phải có tình thương yêu nhau Dầu nghèo cắn hộp muối làm hai Mà chia cho nhau còn vui hơn Là vàng bạc đầy tủ Mà vợ chồng không có tình chi hết Ông nói như vậy Thì phải lắm Phận của tôi thì tôi tính dứt rồi Còn phận của cô thì cô liệu lẽ nào Khó quá Tôi không biết liệu làm sao được Phải tôi hiểu Cô dục dặt cũng phải lắm Ông phán lớn tuổi Lại tánh ý theo xưa Nên quê mùa Ông cưới được cô tự nhiên ông cưng cô Cô muốn khiến bề nào ông cũng theo bề nấy Cô được tấm thân sung sướng Thì cô mang ơn ông bởi vậy cô không nở phụ ông. Không phải vậy, tôi mang ơn ông Phán không phải tại ông cưng tôi. Tôi kính trọng ông, là tại ông ra ơn cứu giớt tôi trong lúc tôi chơi dơ giữa dòng kia. Phải, cô nói phải lắm. Ông Phán có ơn với cô. Bởi vậy tôi đâu dám suối cô bỏ ông liền bây giờ đặng về ở với tôi. Tôi thuộc giới hạng đường ông mới, Tôi không có thái độ đê tiện Dực vỡ dụ con người ta như bọn già xưa vậy đâu Nếu tôi phải chờ chừng nào ông khoáng qua đời Cho cô đền đáp nghĩa xong rồi Cô sẽ xung hiệp cùng tôi Thì tôi cũng vui lòng mà chờ Xong bây giờ tôi xin cô cho tôi biết Coi tôi có nên chờ hay không Đặng tôi vui mà sống với cái hy vọng ấy Xin cô cho tôi biết một chút Ông Cộng nói câu sao Mà bộ ông tha thiết hết sức Cô Phùng Xuân chím chím cười Mắt liếc ông Mà đáp nhỏ nhỏ rằng Nếu ông sẵn lòng chờ Thì tôi cho phép ông chờ Ông Cộng vừa nghe giúp lời Thì ông lộ sắc vui mừng mà nói rằng Cảm ơn cô Bây giờ tôi được biết Cô không phụ tình tôi Thì tôi vui sướng chẳng khác nào Như đã lên được cảnh tiên Cô Phùng Xuân cười và nói rằng Thôi xin ông cho tôi đi mua đồ Đừng nói chuyện lâu dưới chợ Thiên hạ họ dòm ngó không nên Ông Cộng Châu mày nói rằng Tôi mang chữ tình bấy lâu nay nặng nề lắm Thôi để bữa nào gặp nhau chỗ gián dẻ Rồi tôi sẽ tỏ hết tâm sự cho cô nghe Cô Phùng Xuân cúi đầu từ giả Rồi bước vô tiệm bơm bay Ông cộng trở lại Vừa đi vừa chím chím cười Cô Phùng Xuân mua đồ rồi cô lên xe Biểu shopper chạy lại tiệm mai Vĩnh Hưng Đặng cô thăm bà Tư Kiến Cô đưa đồ cho bà Tư Kiến mai đương ngồi trong phòng khách Mà nói chuyện với bà Thành đình cô thầy thuốc cộng Xô cửa bước vô Bà Tư mừng rỡ mời ngồi Bà hỏi thăm cô Phùng Xuân Có biết cô thầy thuốc hay không Ngày trước cô Phùng Xuân có thử áo cho cô thầy thuốc cộn Xong cô không muốn nhắc chuyện cũ Nên cô nói cô không biết Bà Tư bèn tiến dẫn cho hai người khác biết nhau Bà chỉ cô Phùng Xuân mà nói Đây là cô phán thêm Rồi bà chỉ cô thầy thuốc mà nói Còn đây là cô thầy thuốc cộn ở trong chợ lớn Cô thầy thuốc dùng la lớn rằng Thôi bà Tư Xin bà đừng kêu tôi là cô thầy thuốc cộn nữa Tôi không muốn mang cái tên khốn nạn ấy Bà tư kiến với cô Phùng Xuân chân hẳn Bà tư hỏi rằng Tại sao vậy? Tôi thôi chồng tôi mấy tháng nay Tôi mới vào đơn tại tòa hôm đầu tháng Đặng sinh tòa lên án phá hôn thú cho rồi Cái tên thầy thuốc cộn không còn can hệ gì đến tôi nữa Sao vậy? Chuyện của tôi thiệt là rắc rối lắm, bà hỏi tôi càng mắc cỡ thêm. Bà cũng như cha mẹ, còn cô phán đây cũng như chị em, không lẽ tôi giấu? Thôi để tôi nói thiệt cho bà nghe. Cha mẹ tôi gã tôi cho ông thầy thuốc cộng là một điều lầm to. Người ấy là một chú bộm bãi, cưới vợ thì cốt lấy tiền chứ không biết nhân nghĩa gì hết. Bà với cô phán nghĩ đó mà coi. Ổng mới đi nói tôi, chứ chưa cưới. Thì ổng cậy ông Mai năn nỉ xin ba tôi mua cho ổng một cái xe hơi đặng ổng đi coi mặt cho thân chủ. bà ba tôi thương ổng nên không tiếc chi đòi 3.000 đồng bạc với trẻ con. Ba tôi mua cho ổng cái xe hơi. Mà cũng may, ai xui khiến không biết mà ba tôi lại để tên tôi đứng giấy. Cưới bữa trước, qua bữa sau Ẩm xin ba tôi mua cho ổng một cái nhà ở Sài Gòn Đặng vợ chồng ở đi làm việc cho thông thả Không phải ba tôi không tiền Hay là có tiền Mà hà tiện nên không chịu mua bà ba tôi nói mình làm việc nhà nước Nay đổi chỗ này Mai dời chủ nọ sắm nhà cửa Rồi đổi đi Biết bỏ cho ai Nếu cho mướn thì họ ở hư hết Vì vậy nên ba tôi không chịu mua. Cách ít ngày, vợ chồng dắt về thăm nhà. Ông lại xin ba tôi cho ông tiền đàn ông đi tay học thêm ít năm, lấy bằng cấp doctor. Ông quyết xin 20.000 đàn ông gửi vào nhà băng rồi ông đi. Tuy ba tôi thương ông, sao ông mới vào làm rễ, chưa biết bụng ông làm sao mà dám tin. Bởi vậy ba tôi không chịu cho. Ổng lập mu này thế nọ mà lấy tiền không được, rồi ông trở lại gay gắt với tôi. Tôi ở ít tháng thì tôi thấy rõ thái độ của ổng là thái độ của thằng Điếm. Bởi vậy tôi về tỏ thiệt cho cha mẹ tôi biết, rồi mấy tháng này tôi không thèm lên nữa. Nếu vậy thì bây giờ cô không có ở trong chợ lớn, hèn chi mấy tháng này không thấy cô ra mai đồ nữa. Tôi vì bạc liu lâu rồi Tôi lên đây là tôi đi mua đồ với má tôi Tôi ở ngoài nhà hàng Cô Phùng Xuân nghe rõ đầu đuôi Rồi cô nhớ những lời của ông cộn nói với cô hồi nãy Thì cô lấy làm ngao ngán Xong cô muốn thực ý cô thầy thuốc Nên cô nói rằng Cô phiền ông thầy thuốc Rồi cô nói nặng nề cho ông Chớ ông là người có học thức Lẽ nào ông tham tiền quá như vậy Tôi đã làm rồi Tôi xin cô hãy tin sự kinh nghiệm của tôi Thưa phải Ông cộng ổng hay khoe ổng có học thức rộng Ổng hay chưng ổng là đàn ông mới Thiệt nhờ cái học thức rộng rãi kia Nên mới sanh cái thái độ đê tiện nọ đó đa cô Học thức làm cho người ta cao thượng Chứ sao học thức lại làm cho người đê tiện Ý cô thế nào thiệt tôi không hiểu Hồi xưa học thức làm cho người ta có văn chương biết nhân nghĩa Còn đời nay Học thức lại làm cho người ta biết trao chuốt lời nói đặng kiếm tiền Để tôi thật lại một việc đê tiện này nữa cho cô nghe Thì cô biết ông cộn ham tiền đến vực nào Ông xin tiền ba tôi không được Rồi ông gai gắt nặng nhẹ với tôi Tôi giận bỏ đi vì bạc liêu Xưa rài Ông lên xuống năn nỉ xin trước tôi hoài Hôm trước tôi vô đơn tòa đòi ông hầu ấm lại xuống nhà khóc lóc với bà tôi. Ông nói ông thương tôi lắm. Nếu tòa lên án cho để thì ông sẽ tự giận, chớ xa tôi ông không thể chịu được. Cô hiểu tại sao mà ông đổi ý như vậy hay không? Ông nghĩ nếu lấy tiền bây giờ không được, thà là để dành ngày sau sẽ lấy, chứ không nên bỏ tuốt. Trời ơi, Tôi làm ổng một lần thì đủ biết khôn rồi Có lẽ nào tôi còn làm một lần thứ nhì nữa Có lẽ ông thương cô thiệt chứ Trời ơi, người đó chỉ thương đồng tiền Chứ biết thương ai Hôm qua tôi với má tôi ghé sóc trăng thăm người quen Lại được nghe một chuyện kỳ nữa Người ta nói ông cộng hồi còn đi học Có hồng cai tổng nào đó hứa gã con Ông cây tổng đó cấp bạc tiền cho ăn học mấy năm chừng thi đậu rồi Về thấy ông nọ suy sụp Thì bội ước mà đi cưới tôi đó Khốn nạn hay chưa Té ra tôi làm ông cậu là thứ nhì Trước tôi đã có một người làm thứ nhất rồi Cô phùng sưng nghe tới đó Thì cô lạnh ngắt trong lòng Cô không thể nói chuyện được nữa Nên đứng dậy cáo từ mà về Cô thầy thuốc cũng về Hai người ra cửa rồi cô Phùng Xuân chỉ nhà cô và mời cô thầy thuốc khi nào có rảnh thì ghé nhà đặng chị em nói chuyện chơi. Cô Phùng Xuân nhờ cô thầy thuốc mở mắt và soi trí dùm cho mình nên cô lên xe ngồi một mình. Cô nghĩ thái độ tham lam giả dối của ông Cộng thì cô ăn năn cái cử chỉ của cô đối với ông hồi chiều không biết chừng nào. Về tới nhà Cô thấy ông Phán ra tại xe mà niềm nở mừng cô, thì cô hổ thầm thêm nữa. Vì ăn năn và hổ thầm ấy mà cô càng buồn bực hơn mấy bữa trước. Ngồi ăn cơm tối với chồng thì cô ngao ngán ăn không được. Ông Phán không rõ tâm sự của vợ. Ông thấy vợ buồn ông không chịu được. Nên ông thầm tính để ăn cơm rồi. Ông sẽ tỏ bài một việc. Tuy ông đau đớn mà vợ ông hết buồn rầu. Ăn cơm rồi, ông ra lộ đi lên đi xuống một mình. sắc mặt ông suy nghĩ lung lắm. Ông đi cho đến chừng tôi tớ trong nhà dọn dẹp xong rồi đi nghỉ hết. Ông mới trở vô. Ông thấy vợ đã vô mùng, ông bèn đóng cửa. Dặn đèn căng giữa lên cho sáng. Rồi ông ngồi tại ghế giữa và kêu vợ rằng Em Tư em ngủ rồi sao Mời em ra đây nói diện chơi một chút Còn sớm mà Cô Phùng Xuân nghe chồng kêu Thì cô đi ra Ông chỉ cái ghế ngay trước mặt ông Mà mời cô ngồi Cô dưng lời Xong bộ cô bỡ ngỡ Không dám ngó ông Ông phán cười hệt hạt Mà nói rằng Trời lống này tối Em muốn đi chơi thì qua dắt đi Đi đâu cũng được, phải đi chơi đặng giải khoay, ở nhà riết rồi cũng buồn. Cô Phùng Xuân nghe những lời mơn trớn mà hữu tình như vậy thì cô càng khó chịu, nên cô thở dài mà đáp rằng Em buồn thiệt, nhưng mà vì cái buồn ấy nên em không muốn đi đâu hết. Ở đời hơi nào mà buồn, cái vui là bổn phận của người trẻ tuổi, em còn nhỏ tự nhiên em phải vui chứ. Em muốn vui cách nào, qua cũng làm cho em được vừa lòng hết thảy. Miễn là qua được thấy em vui, thì qua phỉ tình. Ông nói như vậy thì em cảm ơn ông lắm. Ngặt gì cái mạng của em phải chịu buồn, thì có thế nào mà vui cho được. Em đừng nói vậy, buồn hay vui đều tại nơi mình, chứ nào phải tại mạng số. Giàu hay là nghèo, ấy là tại mạng. Mà dầu nghèo mình cũng vui mà chịu mạng trời Thì làm sao buồn được Em đừng có buồn nữa Bởi vì hãy qua thấy em buồn Thì qua đã không vui Mà qua lại ăn năn lắm Cô Phùng Xuân không hiểu ý ông Phán Nên nghe nói như vậy Thì cô ngước mặt lên ngó ông Ông Phán cười ngoãn ngoãn mà nói rằng Thiệt qua ăn năn lắm Ông có làm tội lỗi chi đâu mà ăn năn Có chứ Qua cưới em Qua làm cho em phải buồn bực trọn đời Đó không phải là tội hay sao Cô Phùng Xuân ngó ông Phán Mà ứa nước mắt Ông Phán nói tiếp rằng Hơn một tháng nay Qua thấy em buồn qua chịu không được Qua nghĩ em tuổi đương xuân xanh Như bao mùa xuân Mà phải trổ nhằm tiếc lạnh mùa đông Thì qua hối hận vô cùng hôm nay qua muốn nói với em một chuyện Mà vì lòng qua ái ngại quá Nên qua không dám nói Sợ nói ra em không hiểu ý qua Rồi em trở lại em phiền qua Cô Phùng Sưng hỏi rằng Ông muốn nói chuyện chi? Chẳng có chuyện chi lạ Qua muốn làm cho em hết buồn vậy mà Ông làm sao cho em hết buồn được? Qua muốn đưa em về ở dưới bà già Qua cho em tiền bạc Cho luôn nữ trang xa hơi nữa Đặng em thông thả Khỏi cực lòng em nữa Ông không thương em nữa hay sao? Làm sao mà hết thương được Vì qua thương em lắm Nên qua mới tính như vậy đó Em đi rồi Ông không buồn hay sao? Buồn lắm chứ Xong cái buồn đó dễ chịu hơn Cái buồn thấy em không vui Qua thường có nói với em rằng miễn là em được vui thì thôi, phận qua không cần gì. Ông dạy như vậy, nếu em dưng lời thì té ra em dĩ kỹ quá. Em vui thì qua mới vui, dầu phải xa em, qua cũng chịu nữa. Chớ hệ em buồn thì qua ăn năn hoài. Ở một nhà qua càng thêm sớm sang. Để qua nói rõ cho em dễ hiểu ý qua. Tình của Hoa là tình theo hạng lớn tuổi, còn tình của em là tình theo hạng xuân xanh. Hai cái tình phát biểu khác nhau, nên Hoa coi khó mà thích hiệp được. Nếu Hoa buộc tình em, giàu không thích cũng phải đi cặp với tình Hoa, thì té ra Hoa áp chế quá. Vì vậy nên Hoa muốn để cho tình em tự do chọn lựa một cái tình khác thích hạp mà đi cặp. Đặng em hết buồn hết hổ nữa. Cô Phùng Xuân hiểu ý ông phán Muốn nói gì ông thấy mình còn thương ông thầy thuốc cộng Nên ông sẵn lòng chịu đau đớn Để cho mình thông thả mà phối hiệp với ông cộng Xong ông sợ mình ái ngại Nên ông không dám nói rõ ra Thì cô cảm động không biết chừng nào Cô dùng đứng dậy Bước lại nắm tay chồng Vừa khóc vừa nói rằng Lòng mình quảng đại quá Mà tình mình cũng cao sâu quá Trong bực thanh niên Hay là trong hàng học thức Có được bao nhiêu người như mình Bây giờ tôi mới thấy rõ tình của mình Mà thấy rõ rồi tôi nghĩ tôi lỗi với mình nhiều quá Kết duyên cùng cô Phùng Xuân đã mấy tháng rồi Ông phán thêm Mới nghe cô kêu ông bằng mình Lần này là lần thứ nhất Ông mới thấy cô tỏ tình gian díu Lần này là lần đầu Bởi vậy ông khoang khoái và bối rối Ông kéo cô ngồi một bên ông Rồi ông cười ngoãn ngoẻn mà đáp rằng Em không có lỗi gì hết Mà dù có lỗi gì qua cũng hỉ xả hết hồi trước em có hứa hôn với ông thầy thuốc cộn Thôi, chuyện xưa em nhắc lại làm chi Em lỡ thương ông Qua biết em chẳng cần nói làm chi Ổng phụ bạc em nên em quán ổng Ở đời chẳng nên quán ai hết Hôm đi Long hải Ổng lại theo năng nỉ tỏ dấu ăn năn Em dạy em siêu lòng Qua hiểu lắm em đừng nói chuyện đó nữa Không được Bây giờ em phải nói ra cho mình hiểu rõ Em không phép giấu nữa Hồi chiều này em đi chợ Em còn gặp ổng nữa Qua không cần biết chuyện đó vì qua thấy em tỏ tình thương qua thì đủ rồi. Xin để cho em thuộc hết cho mình nghe, ổng nại nỉ xin em hứa, chừng mình trăm tuổi già, thì em phối hiệp với ổng. Nếu em muốn, thì bây giờ qua cũng cho, chẳng cần phải đợi tới qua chết. Em nghe những lời thiết yếu, em tưởng ổng thiệt có tình nặng với em, nên em động lòng thương, em hứa với lời ổng. Chừng em lại tiệm bà Tư, Em gặp vợ ổng, chị em nói chuyện với nhau. Em mới hay ổng là một thằng điếm. Đời nay điếm nhiều lắm, chứ có phải một mình ông cổ đó mà thôi đâu em. Tình đời thiệt là khó dò. Thiệt giả, giả thiệt, không biết đâu mà ngừa. Người mình tưởng giả té ra là thiệt, còn người mình tưởng thiệt té ra là giả. Phải lớn tuổi phải có kinh nghiệm nhiều. Thì mới phân biệt thiệt giả được Em mới học được một bài học ở đời rồi Tiếc gì giá bài học ấy mắc quá Không mắc đâu em Nhờ cái bài học ấy Làm cho tình vợ chồng ta được thích hạp Thì tốn hao tâm trí bao nhiêu Qua cũng không cho là mắc Cô Phùng Xuân nghe mấy lời Thì ngó chồng mà cười Ông Phán cũng ngó vợ rất hữu tình Vợ chồng nhìn nhau thăm thẳm Nguồn ân biển ái Không còn e lệ Không còn sục xẻ như trước nữa Chiều bữa sau Vợ ông thầy thuốc cộn đến thăm cô Phùng Xuân Vì cô thầy thuốc Quốc ước tràn trề trong lòng Nên cô dở chuyện chồng mà nói nữa Cô Phùng Xuân cười mà nói rằng Hôm qua cô thuộc chuyện Ông thầy thuốc cho tôi nghe Thiệt tôi cảm ơn cô lắm Cô thầy thuốc không hiểu ý cô Phùng Xuân Nên nghe như vậy thì chân hững Cô Phùng Xuân nói tiếp rằng Tôi đây là người làm thứ nhất Còn cô đó là người làm thứ nhì Cô thầy thuốc hiểu rồi Cô lắc đầu nói rằng Té ra Hai chị em mình đi một thuyền mà Chà chả Bà sợ từ nay về sau Còn nhiều người khác cũng sẽ bị như mình nữa Chị em nói chuyện với nhau một hồi Rồi rủ nhau đi chợ Ra tới Bến Thành Lại gặp ông thầy thuốc cộn nữa Ông thầy thuốc thấy hai cô đi chung một xe Thì ông lấy làm lạ Nên đứng mà ngó Cô Phùng Xuân biểu sấp phơ ngừng xe Và kêu ông thầy thuốc mà nói lớn rằng Ông thầy thuốc Nhờ ông dạy tôi học Nên tôi biết được bài tình đời giả dối Chúng tôi cảm ơn ông lung lắm Vậy bài học ấy giá đáng bao nhiêu Xin ông làm to gửi ra nhà tôi Rồi chồng tôi trả tiền cho Xin ông nhớ nghe hôn Ông cộn mắc cỡ Nên bỏ đi một nước Hai cô ngó nhau mà cười ngớt Qua năm sau Cô Phùng Xuân sanh được một đứa con trai Ông phán thêm cưng như vàng như ngọc Bữa nào cũng vậy Hể chiều trời thanh bạch, thì vợ chồng đem con lên xe hơi mà đi dạo. Chồng yêu vợ, vợ mến chồng. Tuy vợ chồng niên kỷ bất đồng, xong nhờ hiệp ý tâm đầu, nên nguồn ân sâu xa, biển tình lai láng. Sài Gòn, tháng 12 năm 1935